Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Nhất nhiệm Vĩnh Hằng Tập số 313 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị Hãy đừng quên like, uh, chia sẻ video Cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ đi, xin mời mọi người nghe tập truyện nào Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập 313 Cái đinh này Hoàn toàn là do máu thịt ngưng tụ ra Tản ra sức sống kinh người Thậm chí sức sống này mạnh mẽ Cũng có thể so sánh với một vị thái cổ Cái đinh này ở trong tay của Bạch Tổ Thuần Giống như là muốn dãy ruộng Nhưng lại theo thần thức của Bạch Tổ Thuần đảo qua Xóa đi tất cả ý nghĩ Cuối cùng biến thành màu trắng không chúc nhích Bạch Tổ Thuần thu hồi cái đinh này Ánh mắt nhìn thánh hoàng Hai bên đều nhìn ra được suy nghĩ của nhau Bọn họ đồng thời ngồng đầu Nhìn về phía cái đầu cực lớn Ở trên trời cao Đang che phủ cả nửa bầu trời kia Cùng lúc đó Những người của Tà Hoàng Thành lúc này Còn xót lại Mỗi người đều chầm mặt mờ mịt So với việc bọn họ Những thiên tôn Tà Hoàng Thành đó Mỗi người hít một hơi thật sâu Đầu bay liên tức gần Bạch Tiểu Thuần Lập tức bái kiến Còn dẫn cự quỷ vương tới Mặc dù cự quỷ vương hôn mê Nhưng lại không có vấn đề gì ngại Về điểm này Bạch Tiểu Thuần trước đó đã biết Thậm chí hắn cũng đã sớm tới Âm thầm tàn ra một tia thần niệm Bảo vệ cự quỷ vực Bái kiến khôi hoàng Bái kiến thánh hoàng Bọn họ bái kiến Dĩ nhiên nói rõ thái độ của bọn họ Tàu hoàng xảy ra vấn đề Tàu hoàng triều cũng không còn tồn tại Nếu như đổi lại thành thời điểm khác Bất luận là bạch tiều tuần Hay là thánh hoàng đều sẽ cướp giật một hồi Nhưng hôm nay Bọn họ đều không có tâm tình Thông thiên đạo nhân Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi Trước đó thần thức của hắn đạo qua Không có nhìn được thông thiên đạo nhân Ở bên trong tàu hoàng thành Lúc này theo hắn mở miệng Mấy thiên tôn trầm mặt một lát Nguyên yêu từ nhỏ giọng bởi báo Khôi hoàng Thông thiên đạo nhân đã bất tích rất lâu Không có ai biết hắn đi nơi nào Bạch Tiểu Thuần mày nhấn lại Đang phải tiếp tục đặt câu hỏi Nhưng vào lúc này Bỗng như một tiếng nổ lớn Giống như là từ lúc khai thiên lập địa Giống như ở trên thiên vực của Vĩnh Hằng Từ trước đến nay chưa từng có Bỗng nhiên từ trên bầu trời Mãnh liệt truyền tới Vang vọng toàn bộ đại lục thiên vực Vĩnh Hằng Theo tiếng nổ tới Lại là khí tức ác nồng động Đến cực hạn Ẩn chứa tử vong cùng hủy giật vô cùng Giống như là khởi nguồn của toàn bộ bóng tối trong tình không Đột nhiên hạ xuống Bạch Tàu Thuần cùng với Thánh Hoàng Cùng tất cả mọi người trong toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng Sắc mặt đều đại biến Thời điểm bọn họ đồng thời ngởm đầu Bọn họ thấy được Ở trên trời cao Cái đầu cực lớn của nghịch Phàm Hai mắt vốn đang nhắm chặt Tự nhiên lại giật giật Thánh Hoàng mở miệng hít sâu một hơi Trong chấp mắt Tóc ấy toàn thân đều trực tiếp dựng thẳng lên Một cảm giác run dày đến từ linh hồn Giống như là khắc ở trong luân hồi Lại trực tiếp ầm ầm bạo phát trong đầu hắn Đó là một loại cảm giác nguy cơ Theo bản năng, lại giống như là gặp phải thiên địch Có cảm nhận tương tự Lại là gần như tất cả mọi người Ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng này Hẽ là sinh mạng được sinh ra Ở tiên vực của Vĩnh Hằng này Ở trong một chớp mắt này Đều không khống chế được Dòng lên kinh hoàng cùng hoảng sợ nhất từ trước đến nay Giống như là mặt thế hạ xuống Kẻ địch lớn từ bên ngoài Động Lời đồn đại là thực Một khi người khổng lồ này thức tỉnh Sẽ muốn hủy diệt tất cả Vô số tiếng kêu kinh ngạc lần đợt truyền ra các nơi trên Thiên vực Vĩnh Hằng. Những bàn tán sợ hãi vang vọng ở trong toàn bộ thiên địa, thậm chí ngay cả biển Vĩnh Hằng hình như cũng có linh của nó dâng lên sóng lớn ngập trời. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được mí mắt của nghịch Phàm chúa tể, giật giật vài cái. Thể xác và tinh thần hắn chấn động mạnh, hắn cảm giác thực sự lại giống như là gặp vài kẻ địch lớn, số mệnh sinh mệnh bởi vì ký ức đạo chân, cho nên trên phương diện cảm nhận của phức tạp hơn. Lúc này hắn ít theo nặng nề Đồng thời chỉ thấy nghịch phàm chúa tề ở trên trời cao Theo mi mắt của hắn chấp động Một tích tắc này Trên người hắn lại xuất hiện hai đường Hai đường này Một là từ mi tâm quán đến đan điện Một đường khác lại từ vai đến đan điện quán Chỉ là hiện tại hai đường này Vai phải đã có hai phần ảm đạm Hình như là mất đi uy năng Chỉ dựa bọc 8 phần 10 còn sót lại Có tác dụng để duy trì hắn tồn tại Nhưng điều này Vẫn tính là tốt Khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình Chính là đường từ mi tâm của nghịch phàm tản ra Nối liền tới đan điển Phần ảm đạm của đường này tự nhiên đạt tới 8 10 Lúc này chỉ còn lại chưa tới 2 phần Tản ra ánh sáng yêu ướt Hình như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi vẻ rực rỡ Hai đường này Bạch Tổ Thuần không hiểu hàm nghĩa của nó Thậm chí toàn bộ tu sĩ của tiên vực Vĩnh Hằng Người hiểu được hàm nghĩa của nó Cũng hiếm có như là lông phượng sừng lân Nhưng Thánh Hoàng một bên Khi nhìn thấy được sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Thậm chí thân thể hắn. Cũng không chế được. Không ngừng run dày. Kinh ngạc đến mức la lên thất thanh. Chặt một đường. Theo hắn kinh ngạc kêu lên. Tâm thần của Bạch Tàu Thuần chấn động. Ở trên đường từ mi tâm nối đến đan điển. Hắn cảm nhận được. Một sóng huyết mạch dao động. Hình như là cái đường kia. Cùng huyết mạch khôi hoàng trâu bọn họ. Tồn tại liên quan sâu xa. Loại cảm ứng này. Khiến cho hai mắt của Bạch Tiểu Thuần co lại Mơ hồ đoán được đáp án Không đợi Bạch Tiểu Thuần đặt câu hỏi Thánh Hoàng tự nhiên nhanh chóng mở miệng Nói ra cội nguồn Chắc là ba đường mới đúng Đây là ba đứa con của Vĩnh Hằng Năm đó mẹ Vĩnh Hằng sáng tạo ra Sau khi cùng đại địch đánh một trận Bỏ ra một cái giá lớn là sinh mạng Thậm chí ngay cả mẹ Vĩnh Hằng Đều bỏ ra rất nhiều Lúc này mới hình thành được ba đường phong ấn huyết mạch Thánh Hoàng nhanh chóng mở miệng Nói ra tất cả những bí mật hắn biết được Thật ra hiện tại Tiên vực Vĩnh Hằng theo nghịch phàm chúa đề này chấn động Có nghĩa là tai họa lớn sắp hạ xuống Vào lúc này Thánh Hoàng đã không để ý tức quyền thế cá nhân Hắn để ý là sinh tử tồn vong Của cả tiên vực Vĩnh Hằng Một khi kẻ địch lớn thức tỉnh Căn bản cũng không có người nào có thể ngăn cản Chờ đợi bọn họ Chính là cả thiên địa tối tâm cùng sụp xuống Ba đường này Bất kỳ một đường nào đều rất quan trọng Đó là trình độ thế giới pháp thuật của chúa tể Cũng chính là vì ba đường phong ấn huyết mạch này tồn tại Và có thể khiến cho kẻ địch ngoại vật ngủ say đến này Giọng nói của Thánh Hoàng Mang theo sự lo lắng Tốc độ nói cực nhanh Trong đó Từ bên trái vai tới đan điện Là phong ấn tả tổ Từ phía phải là thánh tổ Về phần còn lại là khôi tổ Con đường tà tổ kia bị đứt Hiện tại có thể thấy Hiện như là tà hoàng chân chính sau khi tử vong Đã mất đi lực chân áp Lại bị tà hoàng giả nhiều năm quấy nhỡ kiểm tra Tuy nhiên Là đứt một đường Nhưng dẫn tới động chấn động toàn thân Hiện tại ngay cả một đường của thánh hoàng triều Ta cũng chỉ còn lại một khoảng 8 phần 10 Chỗ đường phong ấn huyết mạch khôi hoàng của người Chắc là vì các ngươi trở về quá muộn Hoặc nói cảnh giới thái cổ xuất hiện quá muộn Cho nên lực chân áp chưa đủ Hiện tại bị ăn mòn tới mức gần như là muốn tiêu tàn Một khi hai đường phong ấn huyết mạch này lại đứt Như vậy kẻ địch lớn ở thiên ngoại Sẽ thực sự thức tỉnh Lại ở thời điểm thánh hoàng mở miệng Đồng thời thân thể nghịch phàm chúa tề ở trên trời cao Cuối cùng lại chấn động mạnh vài cái Nhất là mí mắt động đậy cực kỳ rõ ràng Hình như hắn đang toàn được dãy rủa Nỗ lực trực tiếp Dãy đứt hai đường phong ấn huyết mạch này của mình Có thể nhìn thấy được Hai đường này giữ sự dễ dụ của Nghịch Phàm Chúa Tề Càng thêm ảm đạm Có thể tưởng tượng kéo dài như vậy Sợ là không cần tới mấy tháng Hai đường này sẽ hoàn toàn tàn vỡ Tà Hoàng thực giả tử vong khiến chú Nghịch Phàm Chúa Tề mất đi kiên trì Hắn không muốn chậm rãi hao mòn phong ấn Chờ đợi sống lại Mà dự định không ngừng nỗ lực đến lúc cuối Mạnh mẽ thức tỉnh Có biện pháp nào Có thể ra cố phong ấn này không Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Hắn mặc dù sợ chết Lại hiểu rõ một khi nghịch phàm thức tỉnh Thế giới cũng sẽ rơi vào hắc ám Lúc này cho dù là lợi hại hơn nữa Chỉu phi là ngồi chờ chết Nếu không cũng chỉ có thể cố gắng phản kháng Chỉ có một biện pháp Chúng ta tới gần thân thể người khổng lồ này Lần lượt bước vào bên trong đường phong ấn huyết mạch của từng người Sử dụng lực huyết mạch của bản thân Tiếp nhận phong ấn Một lần nữa khôi phục lại nó Một khi thất bại Chờ đợi chúng ta Chính là ngày tiên vực vĩnh hằng diệt vong. Kẻ địch thiên ngoại này có đầy đủ lực lượng trú để khủng khiếp chí cường Chúng ta căn bản không phải là đối thủ Mà phong ấn này Cũng chỉ có tù vi sau khi đạt đến Thái Cổ Mới có khả năng kích phát đủ huyết mạch Cũng chỉ có hai người chúng ta mới có thể Trong mắt Thánh Hoàng lộ ra sự kiên quyết Hắn mặc dù bình thường rất dối trá Nhưng ngay ngày hôm nay Giờ phút này hắn thu hồi tất cả tính cách trước kia Trong mắt lộ ra sự kiên định cùng quyết đoán Nghe được Thánh Hoàng nói muốn đi vào trong cơ thể nghịch phạm Sử dụng huyết mạch của bản thân khôi phục phong ấn Bạch Tầu Thuần cũng hít vào một hơi Úi áp tới từ nghịch phạm chúa tề này quá lớn Nhưng hắn căn bản lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều Theo nghịch phạm chúa tề này dễ dụa Đại biểu đường của khôi tổ kia Lại ảm đạm hơn một ít Tất nhiên Chỉ còn là hơn một phần Việc này không nên chậm chẽ Thánh Hoàng lo lắng Thân thể đột nhiên bay ra lau thẳng đến nghịch phàm chúa tể trên trời cao, tốc độ quán cực nhanh, Hiện như là bạo phát ra toàn lực, thậm chí ở phía sau hắn cũng xuất hiện một vết tích ánh trắng. Bạch Đầu Thuần cũng hùng hằng cắn giật một cái, thân thể bay ra, gào thét đuổi theo thánh khoảng Hai người hóa thành cầu vòng lao thẳng đến trời cao, càng tới gần thân thể kinh người của nghịch phàm chúa tể, ở trong mắt bọn họ càng thêm khổng lồ. Đến cuối cùng, gần như là không nhìn thấy được đầu của nghịch phàm chúa tể, chỉ có thể nhìn thấy được chỉ là ngực của hắn, giống như đại lục Nhất là lúc đang đến gần Nghịch phàm chúa tề còn đang dễ dụa Nhìn gần Loại dễ dụa này giống như là địa chấn Càng rõ ràng hơn Có tiếng đồ lớn thỉnh thoảng vang vọng Nhất là uy áp của hắn Càng khuếch tán tình không Khiến cho sắc mặt thánh hoàng càng thêm tái nhận Bạch tàu thuần có vì khí thức của chúa tề Còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận Lại như vậy Hai người điều khiển tất cả tu vi Triển khai ra Khoảng cách với nghịch phàm chúa tề này càng lúc càng gần Cuối cùng hai người tách nhau ra Thánh Hoàng lao thẳng đến đường phong ấn từ bên phải của chú thể kia. Bạch Đầu Thuần lại triển khai tốc độ nhanh hơn, ở dưới uy áp giống như là gió bão đập vào mặt, lao thẳng tới mỹ tâm của nghịch phàm chú thể. Nơi đó, chính là đường phong ấn huyết mạch quán, hiện tại là nơi vẫn còn tồn tại. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hai người đều cực nhanh lao tới gần, bóng nhìn thánh hoàng biến sắc, Bạch Đầu Thuần cũng lập tức phát hiện ra, ở trên thân thể nghịch phàm chú thể này lại có một lớp màng mỏng vết ngăn không thể nhìn thấy được. Đốt mặt với vách ngăn mỏng này, ở trong tiếng gầm nhẹ, vết tích ánh trắng thánh hoàng trong những mắt điều đốt. Hắn đúng là công thức phá hủy bản mạng chi bảo này của mình, Đổi lên một lần sức lực chạy nước rút, khiến cho đường phong ấn huyết mạch bên trong vách ngăn mỏng này Tàn ra ánh sáng huyết mạch, chiếu rọi lẫn nhau. Lúc này mới xuyên qua vách ngăn, bước vào đến bên trong đường phong ấn huyết mạch bên mất. Bạch Tiêu Thuần ở đây lại đơn giản hơn rất nhiều. Đường phong ấn huyết mạch quán ẩm ảm đạm, không cách nào có thể giúp đỡ chiếu rọi. Cho nên sau khi tiếp xúc tới màng vách ngăn mỏng này Bạch Tổ Thuận đơn giản Trực tiếp triển khai bất tử cấm Lấy tu vi thái cổ thi triển bất tử cấm Lại trực tiếp xuyên qua vách ngăn bên ngoài thân thể nghịch phạm chú thể Thời điểm xuất hiện Hắn cũng ở bên cạnh đường phong ấn huyết mạch khôi tổ này Đứng ở nơi đó Bạch Tổ Thuận quay đầu Lại liếc mắt nhìn xuống mặt đất Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy được Hình như ở giờ phút này Tất cả tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng Đều đang khẩn trương lo lắng công yên trong lúc gần đầu Bọn họ không quan tâm có thể nhìn rõ hay không Đều đang nhìn chăm chú mình cùng với Thánh Hoàng Bạch Tiểu Thuần thờ dài Chuyện này biến hóa có mức đột ngột Cho nên lúc này Bạch Tiểu Thuần đều có phần khó có thể tiếp nhận được Nhưng bất kể là như thế nào Hắn đều rõ mình không có lựa chọn nào khác Lúc này hắn trầm xuống Cắn răng trực tiếp bước vào bên trong phong ấn huyết mạch Sau khi hắn cùng với Thánh Hoàng Tiến vào trong phong ấn huyết mạch Gần như là tất cả tu sĩ trên tiên vực của Vĩnh Hằng Ở trong phút nguy cơ sinh tử cùng sợ hãi này Bọn họ không làm được những chuyện khác Điều duy nhất bọn họ có thể làm Chính là trong lòng thầm cầu khẩn Thân thể nghịch phàm trối tề quá mức khổng lồ Ở trong mắt Bạch Tiều Thuần Đường phong ấn huyết mạch xuất hiện trước mặt Lại khổng lồ Giống như hơn 10 đường sơn mạch sắp hàng ở cùng một chỗ vậy Nếu không phải bên trong tản ra khí tức huyết mạch Khôi tổ mãnh nhiệt Cùng Bạch Tiều Thuần hình thành cộng hưởng Mặc dù hắn xuyên qua vách ngăn Cũng rất khó tới gần đường phong ấn huyết mạch nơi này. Lúc này sau khi bước vào. Bạch Tiểu Thuần thấy trước mắt chợt hoa lên. Khi tất cả trở nên rõ ràng. Hắn dĩ nhiên ở một kh chỗ không gian tối tăm. Chính xác mà nói. Ở đây thân thể của nghịch phàm chúa tề. Lại là chỗ huyết mạch phong ấn. Còn nếu như nói chuẩn xác hơn. Lại là. Một mạch kinh mạch của nghịch phàm chúa tề. Kinh mạch này. Không phải là sinh ra đã có. Mà là năm đó ba người con của Vĩnh Hằng cùng hắn đánh một trận Một lực lượng phong ấn đắp nạn ra, mạnh mẽ tạo thành. Lúc này Bạch Đầu Thuần chính là ở trong kinh mạch được đắp nạn ra này, mặc dù bốn phía xung quanh rất rộng lớn, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Chỉ có điều trong nghe mắt khi Bạch Đầu Thuần tím vào nơi đây, thân thể án cuối cùng lại tàn ra ánh sáng huyết sắc. Theo ánh sáng tàn ra, Bạch Đầu Thuần lập tức cảm giác mình giống như là trở thành một vòng xoáy, tất cả mọi thứ bốn phía xung quanh tự nhiên đều lấy mình làm trung tâm. Kinh mạch này lại giống như là trên mặt đất cạn. Bạch Tô thuần tới, theo ánh sáng huyết mạch trên người hắn khuếch tán, lập tức lại xoa dịu tám vương còn khiến cho huyết mạch bốn phía xung quanh cộng hưởng mạnh hơn, dường như là hắn trở thành đầu nguồn của kinh mạch này. Cảm nhận huyết mạch ở trong cơ thể khuếch tán, cảm nhận mình vừa tới, huyết mạch bốn phía xung quanh cộng hưởng, Bạch Tô thuần lập tức lại hiểu ra chữa trị phong ấn huyết mạch như thế nào. Ta trở thành đầu nguồn, như vậy cơ trị phong ấn chính là muốn để cho ta dẫn dắt được huyết mạch bốn phía xung quanh, lại giống như là dẫn dắt đường phong ấn huyết mạch kia. Lao thẳng đến nơi đan điền của chúa tể Sau khi cùng nơi đó nối điền Lại chẳng khác nào là chữa trị phong ấn Trong quá trình này Nếu người ta ngã xuống lại phong ấn thất bại Đồng dạng Nếu như buông thai Do đó chạy trốn Cũng chính là chữa trị thất bại Bạch tổ thuần thừa dài một tiếng Hắn hiểu rõ mình đã không có đường lôi Lúc này hắn hùng hăng cắn răng Mang theo thân thể tàn ra ánh sáng huyết mạch Trực tiếp phóng về phía điểm cuối kinh mạch này Càng nhanh đến chỗ đan điền Lại càng nhanh chữa trị phong ấn Tốc độ của Bạch Tô Thuần toàn diện bạo phát Hoàn toàn không có một chút dừng lại nào Một đường gào thét đào tới Lúc này ở bên trong một kinh mạch khác Thánh Hoàng cũng vậy Toàn thân phát ra ánh sáng huyết bạch Thánh Tổ Đồng thời cũng lao nhanh như tiền bắn Mà ở bên ngoài thân thể nghịch phạm Ở trên tiên vực của Vĩnh Hàng lúc này Tất cả người quan tâm đều có thể nhìn thấy được Nghịch phạm chúa tệ ở trên trời cao Trên thân thể khổng lồ quán Hai đường trước đó ảm đạm lúc này đều sinh ra ánh sáng chói Đang chậm dãi di chuyển Theo ánh sáng di chuyển Thân thể nghịch phàm chúa tể sủa Hình như là cũng bị ảnh hưởng Dần dần chậm lại Phong ấn này căn bản cũng không có khả năng thuận lợi như vậy Lúc này đang lúc mọi người khẩn trương Chỗ kinh mạch của Bạch Tiều Thuần Trong lúc hắn lào nhanh như tiền bắn Hai mắt Bạch Tiều Thuần trật co lại Ở phía trước hắn Khu vực vốn trống trài Lúc này trong nhà mắt lại vặn vẹo Cuối cùng lại có từng ưu ảnh nhanh chóng huyện hóa ra Nhưng hoàn toàn không có ngoại lệ Bọn họ không có bất kỳ sức sống nào Tàn ra tử khí Đồng thời thậm chí thân thể của bọn họ cũng là hư ảo Nhưng sự hung tàn lại là cực kỳ mãnh liệt Dần như Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt của bọn họ Là kẻ địch sớm sinh tử của bọn họ Là kẻ địch lớn sinh tử của bọn họ Sau khi bọn họ xuất hiện Mỗi một u ảnh này phát ra tiếng gào thét giết gào Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Phương diện này có tù vi Nguyên Anh Có tù vi thiên tôn, ù nùn kéo tới Trong nhẹ mắt đã lao tới gần Số lượng tuy nhiều Nhưng không có chiến được thái cổ Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua Thân thể hoàn toàn không có một chút dừng lại nào Lại trực tiếp triển khai hám sơn tràng Từ phía xa nhìn lại Hắn đại giống như là hóa thành một đạo lưu tinh Dần như có thể phá hủy tất cả Lại trực tiếp đánh qua Những tiếng động ấm ầm chấn động tám vờ Theo Bạch Tiểu Thuần lao tới Những u ảnh ở phía trước hắn Mỗi một u ảnh không ngừng tan vỡ Ở trong chấp mắt đã bị Bạch Tiểu Thuần cứng rắn Đụng ra một lối đi Nhưng cho dù thân thể của những ưu ảnh vỡ nát triệt vong Cũng hoàn toàn không có tiêu tán Lập tức một lần nữa tù hợp lại cùng một chỗ Sau đó liều lĩnh lao tới ngăn cản Nếu như chỉ như vậy thì cũng thôi Nhưng hết lần này tới lần khác Bốn phía xung quanh vẫn có càng nhiều ưu ảnh huyết hóa giả Gia nhập vào trong nhóm ngăn cản Đến cuối cùng Số lượng nhiều Căn bản cũng khó có thể tính toán Cho dù là Bạch Tiểu Thuần cường hãn Nhưng đối mặt với số lượng ưu ảnh kinh người như vậy Giết lại không giết chết Tốc độ quán cũng không khỏi chậm lại Đáng chết Bạch Tiểu Thuần nổi giận Bỗng nhiên rơi tay phải lên Bấm quyết chỉ một cái Nhất thời một gọn đèn trường sinh đang huyễn hóa ra Theo tu vi của Bạch Tiểu Thuần khuếch tán Nhất thời tất cả ưu ảnh ở bốn phía xung quanh hắn Trong nhà mắt lại hóa thành trường sinh đăng Theo đó thiêu đốt Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát Một đường quét ngang nỗ lực xông ra Nghịch vàng. Người trốn không thoát đâu Ngịch phạm ta muốn giết ngươi Ngịch phạm cho ta rủi chết Cũng muốn khiến cho ngươi trải cái giá thật lớn Theo Bạch Tiểu Thuần trùng kích U ảnh bên trong bốn phía xung quanh dần dần truyền đến tiếng gạo thét Ở trong tiếng gạo thét này vang vọng Lại có một nhóm u ảnh biến ảo Giết gào lo về phía Bạch Tiểu thần Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng nhìn ra độc manh mối Hắn biết những u ảnh Này là do Ngịch Phạm chúa tì Cả đời này thích giết chóc Nhưng hắn lại bị phong ấn Không cách nào có thể giới ngăn cản mình Cho nên sử dụng thần điệm quán huyễn hóa ra những u ảnh Mặc dù chiến được không cao Nhưng lại trình độ nào đó bất tử bất diệt Mắt thế càng lúc càng nhiều Bạch tờ thuần xuất ruột Dưới tù vi thái cổ bạo phát Bên ngoài thân thể quán hình thành gió bão Ở trong tiếng nổ lớn Một đường trùng kích Hắn đi qua nơi nào Nơi đó bị bẻ gãy nát thật sự Mạnh mẽ trong kinh mạch tràn ngập u ảnh này Không ngừng xung phong liều chết Thỉnh thoảng là ám sơn tràng Thỉnh thoảng là trường sinh đăng Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần đơn giản bấm quyết Thi triển ra quá khứ kinh ở trong phạm vi lớn Hình thành vô số phù văn Khiến cho những u ảnh này tự mình làm phong ấn Phóng tầm mắt nhìn lại Phù văn sáng chói Vô biên vô hạn Giống như hình thành biển phù văn Mà chút u ảnh này bị vây ở trong biển Trong khoảnh khắc ngắn không cách nào có thể tránh thoát ra được Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cuối cùng Liền xông ra ngoài Sau khi thoáng thở vào, Bạch Tiêu Thuần không quay đầu lại, tốc độ tiếp tục bạo phát, càng lúc càng nhanh. Thậm chí sau khi hắn bấm quyết, bốn vết xung quanh hắn cũng dần dần hình thành từng tia chớp, những tia chớp giật đuổi lẫn nhau, ngưng tụ ở bốn vết xung quanh hắn, càng lúc càng nhiều. Thời điểm gặp lại ưu Ảnh, bình thường Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt một cái, nhất thời tia dáng xung quanh hắn lại giống như là rời núi lấp biển, ầm ầm bạm phát cần nuốt qua Lấy phương pháp như vậy, Bạch Tiêu Thuần trực tiếp xông qua một đường Cùng lúc đó, ở chỗ của Thánh Hoàng cũng gặp phải ưu ảnh Thân là cường giả thái cổ, mặc dù không cách nào có thể so sánh cùng bạch tiểu thuần Nhưng bản thân Thánh Hoàng cũng rất gợm mãn Cho dù thủ đoạn khác hẳn, nhưng người trên phương diện tốc độ, hoàn toàn không yếu hơn bao nhiêu Toàn thân hắn tàn ra ánh chăng Hắn đi qua nơi nào, từng ánh chăng chớp mắt lao đi, trực tiếp ở phía trước hắn Một đường đánh phá thông đạo, khiến cho hắn mang theo ánh trăng huyết mạch Không ngừng lao nhanh như tiền bắn Trên người hắn còn thi thoảng nở rộ ra từng đó hoa sen hư ảo mỗi lần hoa sen xuất hiện bốn phía xung quanh hắn đều hình thành phạm vi lớn bị sụp đổ trong tiếng ở mầm chuôngùi rất nhiều u ảnh thánh Hoàg cũng điều mạng đánh ra toàn thực từ sau khi thân phận Tào hoàngng bị vạch trần hắn để cảm nhận được nguy cơ mãnh nhghiiệt đến từ người không lồ chúttể ở trong tai họa lớn sinh tử này mỗi một câu hắn nói với Bạch Tiểu Thuần đều là đặc biệt chân thật lúc này trong tiếng gầm nhẹ toàn thân thánh Hoàg qua ánh sáng khuếch tán tốc độ nhanh hơn. Ở trên mặt đất tiên vực vĩnh hằng, trong ánh mắt của vô số người, ánh sáng hai đường trên thân thể nghịch phàm chút để lúc này mãnh liệt hơn, chỉ là so với chỗ của Bạch Tiều Thuần, vì đường phong ấn huyết mạch của bản thân thánh hoàng là âm đạm hơn không nhiều lắm. Cho nên thoạt nhìn hình như càng là ổn thỏa hơn, nhất là hắn ở dưới tốc độ cực hạn này, hiện tại nhìn lại, tự nhiên cách vị trí đan điền đã đi hết phần nửa. Về phần Bạch Tiều Thuần, Phong ấn huyết mạch khôi tổ trước đó ảm đạm 8 phần 10 Mặc dù hắn chưa tính là đắp nạn một lần nữa Lại không khác biệt bao nhiêu Lúc này ở trong tốc độ kia bạo phát Cũng từ hơn một phần trước đó Chữa trị huyết mạch phong ấn này Được ngoài 2 phần Nhưng càng như vậy Mọi người ở tiên vực Vĩnh Hằng lại càng khẩn trương lo lắng không yên Nhất là đám người đại thiên sư Càng như vậy thần sắc của mỗi người lo lắng Đồng thời cũng có loại cảm giác vô cùng bất lực Chuyện này xuất hiện qua mức đột nhiên Nhưng cũng chính bởi vì đột nhiên như vậy Cho nên cho Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng một lần cơ hội có thể tu bộ Nếu không, nếu như không có lần chấm dứt Tàu Hoàng này Sợ là khi tất cả kế hoạch của Tàu Hoàng đều ổn hoà Chờ đợi tiên vực Vĩnh Hằng chính là một tai kiếp tử vong Không cách nào có thể nghỉ chuyển được Bên trong kinh mạch nổ lớn Người của tiên vực Vĩnh Hằng không có cảm giác được Thậm chí bên trong gặp phải nguy hiểm Người bên ngoài đồng thời cũng không nhìn thấy được Bọn họ chưa có thể từ xa chú ý tới Điểm sáng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Ho Đang nhanh chóng chuyển động trong đường phong ấn Từ từ di chuyển Mà một khi dừng lại Đại biểu trôn bọn họ gặp phải đối đầu Lúc này thân thể của Bạch Tiểu Thuần Lại lần đầu tiên dừng lại Ở phía trước hắn đang vạn vẹo Xuất hiện lại tại một nhóm u ảnh Tổng cộng có 9 cái tự nhiên tàn ra Đều là tu vi thái cổ Cho dù là khí tức này rất yếu ớt Nhưng 9 u ảnh thái cổ này Vẫn khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây biến sắc Nhất là sau khi bọn họ xuất hiện Hình dáng mỗi u ảnh đều hung tàn bạo Dần như coi Bạch Tiểu Thuần thành nghịch phạm Loại cảm giác giết chóc đặc biệt mãnh điện Đáng chết Ta cũng không phải là nghịch phạm Các người có thù hận gì với nghịch phạm Làm gì lại phát tiết đến trên người ta Cho dù biết đối phương là do thần niệm của nghịch Phàm biến ảo thành Cố ý lưu lại oán hận của bọn họ Khi còn sống Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không nhịn được nổi giận Lúc này tay phải hắn nắm chặt Vì mau chóng chữa trị phong ấn Bạch Tiểu Thuần sau khi ngừng lại Ở trong thời gian ngắn Lại một lần nữa lao ra Hắn nắm tanh phải, ngưng tụ lực lượng thân thể Mặc dù không phải là bất diệt chúa tể quyền Nhưng cho dù là bất diệt đế quyền Lấy chiến lược hiện tại quán Vẫn rất kinh người Những tiếng động âm ầm tiếp xúc với hai bên Nhất thời bạo phát Bạch Tiểu Thuần căn bản hoàn toàn không có né tránh Hắn dựa vào bất tử quyền khôi phục của mình Đơn giản trực tiếp xông qua Ẩm một tiếng Một tiếng động vang lên Một quyền trực tiếp đánh tan u ảnh thái cổ mông tung Nổ tung ra Sau đó Bạch Tiểu Thuần trật lắc một cái lại xuất hiện ở bên cạnh một vị thái cổ u ảnh, lại là một quyền đánh giá. Cứ như vậy, ở trong thời gian mấy lần hít thở ngắn ngủi, Bạch Tiêu Thuần hoàn toàn bạo vắt dựa vào thân thể cường ngãn, tốc độ kinh người quán, còn có bất tử quyền khôi phục này, hắn lấy hết vết thương đổi lấy vết thương, chấm dứt chín u ảnh. Sau khi giải quyết sạch sẽ lưu đắc tất cả, nhanh chóng vô cùng, không đợi chín u ảnh này một lần nữa ngưng tụ, Bạch Tiêu Thuần tự nhiên nhanh chóng lao như tên bắn rời khỏi khu vực này. Sau đó thoáng thờ hồn hền Lại trực tiếp lấy ra đan dược nuốt vào Lại một đường phát ra tiếng nổ lấn Nhưng rất nhanh Phía trước hắn lại một đần nữa xuất hiện u ảnh thái cổ Lần này số lượng vượt qua trước đó Lại có đủ loại 20 u ảnh Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kêu khổ Nhưng hôm nay Hắn không có biện pháp nào khác Mắt của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện từ máu Gầm khẽ một tiếng Thời điểm hai tay bấm quyết Lập tức lại triển khai bỉ ngạn vị lai kinh Theo kinh văn thi chuyển ra Theo vận mạng liên kết, Bạch Tiểu Thuần giống to lại xông qua. Toái hậu tòa, Hám Sơn Tràng, Trường Sinh Đăng, tất cả đều không phải là cần thần thông thuật pháp đặc biệt tiêu hao tu vi, được Bạch Tiểu Thuần triển khai ra tất. Hắn biết con đường này dài dằng dặc, càng ở phía sau chắc hẳn đã càng khó khăn. Hắn thực sự không dám tiêu hao tu vi, không có một chút kiêng kỵ nào, nhất là ở bên trong kinh mạch này, Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy được bốn phía xung quanh không có linh thực. Một khi tu vi tiêu hao Rất khó bổ sung Chỉ có điều ở chỗ này tràn ngập lực huyết mạch khiến cho thân thể có khả năng khôi phục của Bạch Tiểu thuần rõ ràng được mạnh mẽ hơn so với bên ngoài một chút lúc này trong tiếng sấm không ngừng vang vọng Bạch Tậu thuần lại xung phong đều chết một đường quét ngang dần dần dự theo suy đoán của hắn bản thân đã bay qua hồi lâu u ảnh đến cũng càng ít nhưng trong lòng của Bạch Tiểu thuần lại càng cảnh sát càng đi về phía trước thần thức quán tự nhiên nhận thấy được ở phía trước có một khí thức rất lớn kinh người đang nhanh chóng nổi lên Cũng không đâu lắm Bước chân của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chợt dừng lại Hai đồng từ chợt co lại Ở phía trước hắn Lúc này bên trong kinh mạch Theo bốn phía xung quanh vận lẹo Lại có một cái quan tài màu đỏ Chậm rãi trôi nổi Bên trong quan tài này Tản ra khí thức khiến cho Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía Hình như đó không phải là tu sĩ Nhưng lại lộ ra sự hung tàn cùng điên cuồng vô tận Gần như ở trong chấp mắt Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được quan tài này Quan tài chợt tản ra hồng quang chói mắt, lao thẳng đến chỗ của Tốc độ bài nhanh Trốc mắt đã tới gần Bạch ra ra người Ngay cả quỷ còn không sợ Đó là một cái quan tài như ngươi Bạch tiểu thuần trừng mắt Tay phải bấm quyết bỗng nhiên chỉ một cái Nhất thời ở bốn phía xung quanh quan tài này Hư vô lập tức uốn lượn Lực dẫn xuất hiện Tốc độ của dòng thời gian thông thả Khiến cho tốc độ kinh người của quan tài lúc này thoáng cái chậm lại Bạch tiểu thuần không chút do dự Thân thể thoáng một cái trong nhắm mắt tới gần Dơ tay phải lên Lần đầu tiên triển khai ra bất dịch Chúa Tể Quyền Một quyền hạ xuống Trong tiếng độ lớn ở Tám Phương Phía sau hắn xuất hiện ảo ảnh Cũng đánh ra một quyền Những tiếng động âm ầm vang vọng Các quan tài này nỗ lực né tránh Nhưng đại bị thời gian ràng buộc Căn bản khó có thể tránh được một đòn toàn lực này của Bạch Tiều Thuần Trong phút chốc năm đấm quán dâng lên gió bão Liên trực tiếp đánh vào phía trên quan tài Toàn bộ quan tài nhất thời chấn động Trong những tiếng kèn két trực tiếp tàn vỡ Nổ tung ra trên nhưng Ngay khi vừa vỡ nát, trong chớp mắt một tiếng gào thét thê lương bỗng nhìn từ bên trong quan tài vỡ nát này chuyển ra. Một mảnh huyết quang lại khuất tán ra tám phương, giống như là hình thành biển máu. Một con cá xấu màu đỏ cực lớn cuối cùng lại nhanh chóng vọt ra, hướng về phía Bạch Tiêu thuần, trực tiếp mở cái miệng lớn ra, giống như là muốn cắn nút hắn. Từ trên người nó còn tản ra sóng dao động thái cổ, khiến cho Bạch Tiêu thuần kinh hãi. Sóng dao động này mạnh mẽ, thậm chí so với tà hoàng trước đó còn không phân biệt cao thấp. Nếu như đổi lại là ở bên ngoài Đối phó với vật ấy còn đỡ hơn một chút Nhưng ở chỗ này Trong lòng Bạch Tiều Thuần Đối phương gần như là bất tử bất diệt Tù vì như thế này Lại thân thể bất tử bất diệt Cho dù là đánh nát thì cũng còn một lần nữa ngừng tụ Một khi bị nó dây dưa Không chỉ lãng phí thời gian chữa trị phong ấn Thậm chí rất có thể ở bốn phía xung quanh Hình thành càng nhiều mảnh u ảnh Tốc chiến tốc thắng Chỉ có một chiêu này Thân thể Bạch Tiều Thuần bỗng nhiên nuôi về phía sau Hắn hít một hơi thật sâu Đồng thời tay phải bấm khuyết Trật hướng về phía dưới ấn một cái Thủy chạch Những tiếng động âm âm Bạo phát ra Cho dù là trong cơ thể chúa tể này Nhưng vẫn theo Bạch Tiểu Thuần mở miệng Bốn phía xung quanh trong nhắm mắt Có hơi nước tràn ngập Thậm chí phía dưới cũng xuất hiện hư ảo Giống như là hóa thành một mảnh đầm lầy mây mông Quốc độ Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng Từ sau khi hắn trở thành thái cổ Đây là lần đầu tiên hắn triển khai Thủy chạch quốc độ Cũng chỉ có sử dụng biện pháp này Mà có thể trực tiếp phá hủy con cá sấu đáng chết này Khiến cho bạch tiểu thuần Có thể nhanh chóng rời đi Gần như trong một nháy mắt Khi hai chữ quốc độ được mở miệng ra Đầm nước này nhất thời bạo phát Một khí tức so với con cá sấu kia Còn muốn hung tàn hơn vô số lần Lại trực tiếp khuyết tán ra Con cá sấu vừa rồi còn hung tàn vô cùng Lúc này cuối cùng thân thể lại run dày bẩn bật Trong nháy mắt Nó vốn điên cuồng Lúc này tự nhiên lộ ra sự sợ hãi cùng với khủng hoảng Không đợi thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần Bên trong thủy chạy quốc độ xuất hiện Còn cá số này tự nhiên trực tiếp quay đầu Chớp mắt chạy trốn Cảnh tượng như vậy Lại trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần sừng xuất Hắn không nhịn được gãi đầu một cái Thật ra trước đây hắn thi triển thủy chạy quốc độ Từ trước đến nay không gặp phải tình huống tương tự như vậy Hơn nữa ở trong phán đoán của hắn Còn cá số này chắc là do thần niệm của nghịch phàm biến thành Nhưng lại còn chạy trốn Điều này khiến cho Bạch Tiểu nhiên Chẳng lẽ không phải là thần niệm nghịch phạm biến thành Hoặc là nói Con cá sấu này khi còn sống quá mạnh mẽ Cho nên sau khi chết vẫn lưu lại một tiêu bản năng Nếu như đổi lại thành thời điểm khác Bạch Thậu Thuần nói không chừng Có thể khiến cho con thú bản mạng này xuất hiện Nhưng hôm nay Hắn không có thời gian Hắn lại đau lòng về linh thực Đơn giản trực tiếp vùng tay lên Ở bên trong thủy Trạch quốc độ Truyền ra tiếng thú bản mạng quán gào thét ủy khuất Thủy Trạch quốc độ trực tiếp tiêu tàn Lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều Bạch Tậu Thuần lập tức triển khai tốc độ Nhanh như tiền bắn lao về phía trước Cũng chính vào lúc này Ở chỗ Thánh Hoàng Phong ấn huyết mạch quán đã được chữa trị đến 9 phần Thời điểm gần đến đan điện của chú tể Hắn gặp phải người cả đời này quán Căn bản cũng không có khả năng chiến thắng Nhất từ trước từ này Ngăn cản hắn Trong chỗ thông đạo của Thánh Hoàng Thân thể Thánh Hoàng run dày Nhìn phía trước mình Bóng người sừng sững trong thông đạo quán Vốn vẫn không nhúc nhích Nhưng bây giờ lại mở hai mắt ra Bóng dáng kia Có tứng mạo Tuấn lãng Rất nhỏ nhã Mì tầm có một ấn ký hỏa diễm Theo hai mắt hắn mở ra Tự nhiên từ trong mắt của hắn Lộ ra ánh sáng tăng thương của năm tháng lưu truyền Thánh Tổ Giọng điệu của Thánh Hoàng cay đắng Nhỏ giọng thì thảo Người trước mắt hắn Chính là Thánh Tổ Một trong ba người con của Vĩnh Hằng năm đó Cũng chính là tổ tiên của Thánh Hoàng Ngọn nguồn huyết mạch quán Một trận chiến này Căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng gì Theo Thánh Tổ mở mắt ra Hắn nhắc chân lên Một hồi huyết mạch tương tự Như lại có ý chí chiến đấu khác Ẩm Ẩm triển khai Trận chiến đấu này không duy trì được bao lâu Thánh Hoàng phun ra máu tươi Trong tiếng cười thàm Hắn không thể không rời khỏi đường phong ấn huyết mạch này Nếu như hắn không đi Hắn nhất định phải chết ở chỗ này Nhưng theo hắn rời đi Vậy đường phong ấn huyết mạch này nhất thời ảm đạp Trong chấp mắt ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người Ở tiên vực Vĩnh Hằng Đường này trên người của chúa tể tự nhiên sẽ vỡ nát từng tấc Hoàn toàn tan vỡ Không thành công Lại chính là hoàn toàn thất bại Cảnh tượng như vậy khiến cho Thánh Hoàng Sau khi rời đi càng thêm tuyệt vọng Hắn bỗng nhiên hiểu rõ Có thể đây mới là người chúa tể khổng lồ Chỗ nguyên nhân hắn dễ dụa Tất cả đều là một cây bẫy Hắn làm vậy là muốn mượn lực lượng của thánh hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần tới để tăng nhanh khả năng phong ấn của mình tan vỡ. Tiên vực vĩnh hằng tai họa lớn buông xuống. Thánh hoàng cười thảm, sau khi hắn bay ra khỏi thân thể của chú thể, hắn như người khổng lồ kia, lúc này thân thể đã chấn động mạnh nhiệt hơn, Tìm thánh hoàng cũng rơi xuống đáy vực. Hắn chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng vào chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Nếu như đường phong ấn huyết mạch của Bạch Đầu Thuần cũng tan vỡ, như vậy tiên vực vĩnh hằng sẽ thực sự bị tiêu diệt tuyệt vọng. Cùng lúc đó Tất cả mọi người trên tin vực của Vĩnh Hằng đều run dày Bọn họ thấy được Thánh Hoàng thất bại Thấy được đường thứ hai sắp tàn vỡ Thấy được người suốt đề khổng đồ dây ruộng càng thêm ánh điện Khôi Hoàng Hy vọng cuối cùng Khôi Hoàng Nhất định phải thành công Vô số người đang run dày Tất cả khẩn cầu đều đặt tại chỗ của Bạch Tiểu Thuần Cho dù là Thánh Hoàng cũng vậy Lúc này Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ tất cả hy vọng của toàn bộ tin vực Vĩnh Hằng Ở bên trong kinh mạch phong ấn huyết mạch Thân thể cũng dừng lại, thở ra một hơi, hắn cảm nhận được bên trong kinh mạch này hình như xuất hiện một ít biến hóa. Bốn phía xung quanh ban đầu vốn ít đi u ảnh, thoáng cái lại nhiều hơn. Trong tiếng gầm khẽ tốc độ quán nhanh hơn. Nhân lúc u ảnh ở bốn phía xung quanh đang biến ảo, hắn bỗng nhiên phóng đi. Thậm chí lực tu vi, bạch tổ thuần cũng vẫn không cách nào có thể tiếp tục chậm lại phóng ra. Lúc này toàn thân hắn hóa thành gió bão. Hắn đi qua nơi nào, bẻ gãy nghiền nát từ đó. Tất cả u ảnh vẫn không cách nào có thể ngăn cản được hắn lao theo phía sau Đường phong ấn huyết mạch quán Ở trong mắt mọi người bên ngoài Hắn cách đan điền càng đúc càng gần Từ trước đó gần như 3 phần Đã đến 5 phần 6 phần, 7 phần Quét ngang đoạn đường này Tiếng hô của Bạch Triều Thuần không ngừng chuyển ra Bất tử quyền khôi phục đều thi chuyển ra đến cực hạn Lúc này mới khiến cho hắn Từ trong thiên quân vạn mã ưu ảnh này Cứng rắn sông ra Nhưng ngày khi hắn chữa trị đường phong ấn huyết mạch này Đến hơn 7 phần Gần như 8 phần nguê Bỗng nhiên bước chân của Bạch Tiểu Thuần dừng lại Hắn thiết được phía sau lưng vô số u ảnh đằng trước Thành linh có một nữ tử cúi đầu Nữ tử này toàn thân mặc cung trăng Thoạt nhìn rất ưu nhã Những u ảnh bốn phía xung quanh nàng Hình như là cũng không dám tới gần Cho nên tạo thành một mảnh trống trống trài Xung quanh nữ tử này Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía nữ tử này Nàng cũng đầu lên lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Tiên hậu. Bạch Đầu Thuần mở to mắt, theo bản năng lại sờ sờ túi đựng đồ của mình. Nữ từ này chính là Tiên hậu, nhưng hiển nhiên không giống với Tiên hậu được Bạch Đầu Thuần thu vào trong túi đựng đồ. Hình như Tiên hậu trước mắt này là do thần niệm của nghịch phàm biến thành, là hình dáng của nàng khi còn sống, cũng là thời khắc đỉnh phong. Toàn thân nàng có sóng dao động thái cổ cực hạn, khiến cho Bạch Đầu Thuần rất đau đầu, gần như là ở trong nháy mắt, khi ánh mắt hai người nhìn nhau, Trong mắt tiên hậu đổ ra sự lạnh lùng Tay phải của nàng đột nhiên rơi lên cao Nhất thời những ưu ảnh phía trước nàng Mỗi một u ảnh lại trong tiếng gào thét Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Tiên hậu cũng cất bước hóa thành một đạo cầu vòng Mang theo khi thế kỳ người Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Đáng chết Các nàng chẳng lẽ khác ta Trong tiếng gầm nhẹ Bạch Tiểu Thuần cũng vọt về phía trước Gió bão bên ngoài thân thể Đang cùng u ảnh xung quanh bốn ph lập tức tự bạo dâng lên trùng kích của bạo quét ngang tám phương. Những u ảnh này không cách nào có thể chịu đựng được lực lượng trận rõ hung bạo này, nhưng đối với Tiên Hậu mà nói, căn bản cũng không đáng chú ý tới. Tốc độ của nàng hoàn toàn không có một chút chậm lại nào, lại trực tiếp va chạm vào Bạch Tiểu Thuần. Những tiếng động ầm ầm nhất thời ngập trời, vang vọng bốn phía xung quanh. Đồng thời khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể hắn nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù bất điều quyền khôi phục khiến cho thương thế của rất nhanh Lại đã khỏi hẳn Nhưng đầu quán lại đau hơn Nhất là sau khi nhìn thấy chỗ tiên hậu Ở trong công kích giữa hai bên Bóng dáng nàng mặc dù cũng tàn ra không ít Nhưng trong chấp mắt một lần nữa ngưng tụ Bạch Tiểu Thuần thờ dài một tiếng Ta vẫn có một đòn sát thủ Nếu vẫn không được Cũng chỉ có thể sử dụng thủy trạch quốc độ Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn ra một cái Trong lòng hắn vẫn có ý định tiết kiệm tu vi Lúc này mắt thấy tiên hậu lại một lần nữa lào tới Bạch đầu Thuần hít một hơi thật sâu Hai mắt khép kín. Ở trong chớp mắt, tiên hậu thức hai mắt bạch tiêu thuần bỗng nhiên mở ra. Một khí tức hoàn toàn hẳn so với khí tức quán âm bẩm bọng phát. Đó là sự tang thương của năm tháng, đó là sự trầm ổn vô cùng, đó là chí cao vô thượng. Đây là khí tức của đạo trần. Tiểu sư muội. Trong mắt bạch Điều thuần lộ ra vẻ hồi ức, khẽ thì thào nói. Lời nói này vừa ra, mặt tiên hậu vốn không đổi sắc, chỉ là trong mắt Lệnh băng Đột nhiên thân thể run lên Cuối cùng lại dừng lại ở trên không trung Thân thể nàng càng thêm run dày Kinh ngạc nhìn bạch tiểu thuần Thần sắc của nàng dần dần lộ ra sự dễ dội Bạch tiểu thuần mắt thấy chiêu này dùng được Cứng rắn ép tim đập lại Cứng rắn ép tim đập chậm lại Khiến cho mình càng thêm chân thật hơn Đồng thời Hắn dùng sức tản ra khí tức chúa tể Còn toàn tâm toàn ý bắt chước theo đạo trần chúa tể San san Đã lâu không gặp Bạch Tiểu Thuần ôn hòa mở miệng Cố gắng khiến mình biểu hiện ra vẻ mặt nhẹ nhõm Bước chân chậm rãi nường lên Chậm rãi tới gần tiên hậu đang run dày này Đạo Trần Cho đến thời điểm Bạch Tiểu Thuần sắp đến bên cạnh tiên hậu Trong miệng tiên hậu run dày Nói ra hai chữ này Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được Thì trong lòng dơ nên sóng lớn Trên thực tế biện pháp này Hắn cũng là thông qua chuyện con cá sấu chạy trốn được Tìm ra linh cảm Hắn mơ hồ cảm thấy Nếu như con cá sấu này có thể theo bản năng chạy trốn Vậy tiên hậu ở đây cũng tồn tại một ít bản năng Mà khi tiên hậu mở miệng Bạch Tổ Thuần không khỏi giật mình Hắn phát hiện mình hình như lại sai Nếu chỉ là bản năng Hình như không nên nói mình đúng Có thể nói chuyện Có thể kêu tên của đạo trần Điều này nó rõ đối phương có ký ức Sao lại như vậy được Những ưu ảnh trong cơ thể của Nguyệt Phạm Chúa Tể Rốt cục là ai Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Mặc dù chấn động Nhưng hắn lại biết hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ tìm hiểu Hắn vội vàng bình phục nỗi lòng Nhìn Tiên Hậu khẽ mở miệng nói Ở chỗ này chờ ta Nàng cũng không cần đi nữa Được chứ San san Tiểu sư muội Bạch Tiểu Thuần rất sợ gọi một cái tên không có tác dụng Lúc này một đường gọi cả hai cái tên Trong mắt Tiên Hậu mờ mịt Nhưng thần sắc dễ dụa càng mạnh hơn Nhân cơ hội này Bạch Tiểu Thuần vội vàng nhanh chóng thoáng một cái, triển khai tốc độ cao nhất, lao thẳng về phía trước. Hắn cũng chuẩn bị xong tinh thần, nếu như bị đối phương đuổi theo, liền trực tiếp triển khai thủy trạch quốc độ. Có thể khiến cho Bạch Tiểu Thuần vui sướng bất ngờ, là tiên hậu này lại tự nhiên thực sự đứng ở nơi đó, mặc cho nàng dễ, mặc cho dễ dỗ như thế nào thì cũng vẫn không nhúc nhích. Quả thực vẫn là mỹ nam kế dùng tốt hơn so với thủy trạch quốc độ. Trong sự xúc động, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn Dần dần ở trong đường phong ấn huyết bạch Từ chữ chỉ 8 phần 10 Đạt đến gần như là 9 phần Cùng lúc đó Tất cả mọi người trên thiên vực Vĩnh Hằng lúc này Đều gần như là ngưng thở Mặc dù bọn họ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Ở bên trong kinh mạch gặp phải kẻ địch Nhưng lại có thể chú ý thấy cảnh tượng Sau khi Bạch Tiểu Thuần dừng lại ở trong thời gian ngắn Tia sáng quán lại di chuyển Nhất là thời khắc này Bạch Tiểu Thuần cách đan điền càng lúc càng gần Điều này trong mắt của tất cả mọi người Tất cả những gì hắn trải qua Nếu so với Thánh Hoàng lại khó khăn hơn nhiều Dù sao Hắn là từ chỉ có hại là 2 phần Cho chị đến hiện tại gần như là 9 phần Nhất định phải thành công Thân thể Thánh Hoàng run dày Hắn không thể tự mình tiến vào trợ giúp Nhưng hắn hiểu rõ Ở tiên vực Vĩnh Hằng hiện tại Có thể đi vào đường phong ấn huyết bạch khôi tổ Chỉ có bạch tiểu thuần Mẹ Vĩnh Hằng phù hộ Tiếng cầu khẩn Tiếng khóc Tiếng thì thảo mang theo sự chờ mong cùng tuyệt vọng Không ngừng truyền từ trên tin vực của vĩnh Hằng này Giờ phút này Toàn thế giới chú ý Cũng chính vào lúc này Bạch Tiểu Thuần trực tiếp Chữa trị phong ấn huyết bạch này Đến 9 phần Còn cách cực hạn chưa kém 1 phần Ở bên trong kinh mạch Hắn đã gặp phải một người Chớ lúc này bất kể như thế nào Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới sẽ phải gặp phải Hoặc là nói Nếu không phải ở chỗ này Hắn căn bản cũng không có khả năng gặp phải người này cũng giống như thánh hoàng gặp phải thánh tổ. Thời khắc này sau khi Bạch Đầu Thuần đặt thiết 9 phần khu vực, Phía trước hắn vốn không có mặt đất lên xuống, đột nhiên, đột nhiên xuất hiện một gọn núi. Mà nhìn kỹ, đây không phải là núi, thành Đình là một người khổng lồ. Người khổng lồ này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, từ từ nhắm hai mắt. Lúc này theo Bạch Đầu Thuần tới gần, hai mắt quấn chậm rãi mở ra, lộ ra ánh sáng giống như mặt trời. Da trên toàn thân hắn đều tràn ngập văn lạc, đó là bất tử bì. Đó là kim cương bất tử, đó là gân bất tử, đó là bất tử cốt, đó là bất tử huyết. Sống huyết mạch giống nhau dao động, giống như là mênh mông vô biên, giống như là tràn ngập thân thể bạo phát cực hạn. Khôi tổ Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc lại lên thất thành. Người khổng đồ này chính là Khôi Tổ, khởi nguồn huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này sau khi mở mắt ra, thân thể hắn chậm rãi, từ trạng thái đang khoanh chân đứng lên. Huyết Bạch Phong ấn thông đạo kinh mạch, vốn ở trong cảm giác của Bạch Tiêu Thuần giống như là dồi dào vô hạt nhưng hôm nay, theo khôi Tổ chậm rãi đứng lên, mặc dù không phải là nâng trời, nhưng đã cho Bạch Tiêu Thuần một cái loại cảm giác dường như là chống đỡ thiên địa. Loại thân thể cao lớn này, còn toàn thân từ trên xuống dưới, do thân thể cường án hình thành lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Cùng với vẻ không biểu tình quán, còn có hai mắt mang theo sự lạnh lùng, tất cả những điều này hình thành lực trùng kích, dường như có thể khiến cho thiên địa nổ lớn. khiến cho thế giới chấn động, khiến cho toàn bộ thông đạo kinh mạch huyết mạch phong ấn này hình như sắp toàn vỡ nổ tung. Thậm chí, chỉ là động tác đứng lên lại giống như là gây ra gió bão, Ở mầm khuếch tán ra 4 phía xung quanh. Ở 8 phương vẫn tồn tại ít u ảnh. Trong giờ phút này, gió bão khuếch tán ra, những u ảnh này lại không cách nào có thể kiên trì được nửa hơi, giống như là bị xé rách vậy. Trong nháy mắt, đã bị xóa đi, cho dù là một tiếng kêu thảm thiết, hình như cũng không kịp truyền ra. Lực lượng Uy áp, cuồng bạo, hung bạo mạnh mẽ Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần Từ trên người khôi tổ này Lập tức lại cảm nhận được 4 từ ngữ Hơi thờ quán trở nên gấp gáp Thân thể hắn theo bản năng Lại lùi ra phía sau vài bước Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi Lại là trong cơ thể của khôi tổ Cũng lại sóng dao động huyết mạch khác Sóng dao động này thậm chí ảnh hưởng đến huyết quang Ở trên thân thể Bạch Tiểu Thuần Giống như Khôi tổ thời khắc này Đang cùng Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt ngọn nguồn của huyết mạch phong ấn Mặc dù trong lòng biết rõ khôi tổ trước mắt, cái này bị huyền hóa ra không có thể trở thành đầu nguồn của huyết mạch phong ấn. Nếu không, đường phong ấn này các bạn không biết nào có thể kiên trì đến bây giờ, sợ là đã sớm bị tiêu tan. Các bạn vừa nghe xong tập số 313 của bộ truyện Nhật đến Minh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú lắng nghe nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của truyện.